Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Sao vậy lẽ nào Lý Công Tử sợ thành ý của Thái Mổ không bằng ngô trưởng quầy Thái Mẫn Đức vội hỏi Lý Kỳ tự nhiên biết thành ý mà Y nói là chỉ đại ngộ Liền phức tay cười đáp viên ngoại quá lo lắng rồi Vạn bối sao dám nghi ngờ thành ý của viên ngoại Chỉ là Lúc trước tại Hạ Lưu lạc đầu đường Nếu không được Ngô Đại Thúc thu lưu, chỉ sợ Tại Hạ đã sớm chết đói đầu đường. Mặc dù Tại Hạ không phải là anh hùng hảo hán gì, nhưng cũng biết tích thủy chi ông đương dũng tùy tương báo. Ngô Đại Thúc có ơn cứu mạng với Tại Hạ, Tại Hạ sao có thể vứt bỏ ông ấy lúc đang thời điểm khó khăn nhất? Thái Mẫn Đức nghe thấy vậy, vẻ mặt đầy thất vọng nếu Lý công tử đã muốn báo ân Vậy thì thái mẫu cũng không cưỡng cầu. Tuy nhiên, Phỉ Thúy Hiên luôn mở cửa đón chào Lý công tử. Lý công tử lắc đầu cười tại hạ xấu hổ không dám nhận. Nhưng thái mẫu có một lời, không biết có nên nói hay không. Thái mận đức nói. Lý Kỳ mỉm cười xin viên ngoại cứ nói thẳng. Vạn bối có thể nghe viên ngoại dạy bảo, cao hứng còn không kịp, sao dám cự tuyệt. Ta nghe nói Lý công tử chính là đầu bếp của Tuyết Tiên Cư. Nhưng vì sao từ ngày đầu tiên ra, còn lại chưa từng thấy công tử lộ diện đầu bếp vẫn luôn là cháu của Ngô Phúc Vinh Thái Mẫn Đức nghi ngờ hỏi. Một chút tâm tư đó của Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ tự nhiên tin tưởng. Trong lòng hắn cười trộm, lão hồ ly này đúng là chấp nhất. Muốn trăm phương ngàn kế châm ngòi mối quan hệ giữa mình và Ngô Đại Thuật. chỉ là lão tử đường đường là đầu bếp của khách sạn lớn năm sao, sao có thể ngày nào cũng chỉ rán đậu? Huống hồ ta sắp trở thành lão bản của Tây Tiên Cư rồi. Những công việc tay chân đó đương nhiên là giao phó cho cấp dưới đi làm. Lý Kỳ thở dài đáp thật ra đây là việc nhà của Tây Tiên Cư chúng tôi, không nên nói với người ngoài. Nhưng tại hạ biết cho dù không nói cũng không thể gạt được viên ngoại. Viên ngoại cũng biết Ngô đại thúc tính tình hiền lương, hơn nữa rất nhớ tình bạn cũ. Cho nên ông ấy mới cho Ngô Tiểu Lục làm đầu bếp. Tiểu đệ rất lý giải. Quả nhiên là như thế. Thái mẫn đức lộ vẻ tiếc hận, thở dài lý công tử xem danh lợi như phù vân, thái mỗ mười phần khâm phục. Chỉ là công tử không có ý hại người, nhưng phải có ý phòng người. Công tử nên tính toán tương lai của mình một chút. đa tạ viên ngoại đã quan tâm. Tại hạ đương nhiên là hiểu, cho nên vẫn không nói bí phương của món cháo cho bất kỳ ai. Lý Kỳ khẽ cười đáp. Thái Mẫn Đức vừa nghe, trong lòng vui mừng cực kỳ, vội rèn sắc khi nóng, nói Lý công tử, thái mẫu Mộ có một kế, có thể đảm bảo công tử cả đời vô ưu. Vậy à, mời viên ngoại chỉ con đường sáng. Lý Kỳ rất kinh hỉ nói, Thái mận đức cười cao thâm lý công tử cậu vất vả làm giao là vì tối tiên cơ. Nhưng tiền lãi đều rơi vào trong túi của Ngô Phúc Vinh và Tần gia. Công tử nhận được cũng chỉ là vài đồng lẻ mà thôi. Vì sao công tử không dùng bí phương của món giao trực tiếp đổi lấy tiền tài? Một lần vất vả, nhưng nhàn nhã suốt đời. Lý Kỳ vừa nghe, tuy trong lòng vui vẻ, Nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc ý của viên ngoại. Chẳng lẽ là bảo tại hơn? A. Quy. Quy. Vâng. A. Nương. Bí phương cho người khác. Đúng vậy, Thái mẫn đức gật đầu, nói tiếp: "Nếu công tử đồng ý, Thái mẫu nguyện lấy ra 800 sao mua bí phương đó. Hàng ngày quý điểm bán hơn 100 phần chao, cung không đủ cầu." Dù cho sau này tiểu điếm không bán chao, tin rằng cũng không ảnh hưởng tới sinh ý của quý điếm. Lý công tử làm như vậy cũng không tính là bạc bẽo với Ngô trưởng quầy. Hừ chỉ có 800 sau ngươi tựu Lý Kỳ ta chưa từng thấy qua tiền chắc. Lý Kỳ làm bộ do dự một lúc mới nói đây có thể coi là một biện pháp hay. Chỉ là nói ra thật xấu hổ. Quê của tiểu đệ là một thôn nhỏ trong khe núi ở phương bắc Trong nhà còn có cha mẹ già và 7, 8 em trai em gái. Cả nhà đều trông cậy vào món chau để sống. Lần này tiểu đệ vượt qua ngàn dặm xa xôi tới Đông Kinh cũng là muốn dựa vào bí phương đó để lập sự nghiệp ở đây, giúp gia đình sống một cuộc sống tốt lành. Bàn về cờ kè mặc cả, Thái Mẫn Đức đâu là đối thủ của Lý Kỳ? Lời này của Lý Kỳ không đáp ứng y cũng không cự tuyệt y. Hơn nửa càng không nói một chữ tới giá tiền. Nhưng lại rất ẩn ý nói cho Thái Mận Đức. Tám trăm sâu có thể đảm bảo cho ta cả đời không lo. Nhưng như vậy còn xa mới đủ. Ngươi phải để cho cả nhà ta một đời vô ưu. Thì ta mới bán bí phương này cho ngươi. Thái Mận Đức nguyên lại cho rằng Lý Kỳ là dân hai lúa không rõ sự đời. Mới quăng tám trăm sâu lừa dối. Nhưng hiện tại nghe hắn nói ổn ý như vậy, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng 800 sậu chưa phải là giá mà trong lòng y quy định. Nhíu mày suy nghĩ một lúc cắn răng nói Thái Mộ rất bội phục lòng hiếu thảo của Lý công tử. Như vậy đi, tôi ra 1500 sậu mua lại bí phương của công tử. Không biết công tử định thế nào. Lý Kỳ âm thầm vui vẻ. Hắn biết Thái Mẫn Đức đã nói cái giá trong lòng y. Nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ xảy ra biến cố. Cho nên hắn làm bộ tự hỏi một lúc liền ôm quyền, hướng Thái Mẫn Đức nói Thái viên ngoại đã có thành ý như vậy. Nếu vạn bối lại từ chối chính là vạn bối không phải. Được rồi, vạn bối liền nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích. Bán biết phương món trao cho viên ngoại. Vậy thì tốt quá. Tuy nhiên Thái mẫu Mộ có một yêu cầu nho nhỏ, mong công tử có thể thành toàn. Thái mận đức bỗng nói, điều này có chút vượt ngoài ý liệu của Lý Kỳ. Hắn quan ánh mắt nghi hoặc sang. Tôi muốn làm phiền Lý công tử viết một bản kế ước, ghi rõ tôi và công tử không thể lại bán bí phương này cho những người khác. Thái mận đức liếc mắt nói, mẹ nó thì ra lão hồ ly này muốn mình bán đức bí phương Có cách lại sǎn khoái như vậy, quả nhiên không thể coi thường. Lý Kỳ xác thực từng nghĩ bán bí phương này cho nhiều người khác. Tuy nhiên việc này cũng không có gì cản trở kế hoạch của hắn. Hắn gật đầu đáp đây là việc nên làm. Công tử quả nhiên sǎn khoái, chúng ta một lời đã định. Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ đáp ứng, trong lòng liền thoải mái. Chỉ có điều cái giá này hơi cao. Một lời đã định chỉ là Bí Phương kia không trên người tiểu đệ, cần phải quay về tiệm để lấy. Làm phiền viên ngoại chờ một lát. Lý Kỳ mỉm cười nói: "Không vội, không vội. Để tôi phái người mang tiền tới quý phủ. Lúc đó công tử đưa Bí Phương cho thái mẫu cũng được." Thái mận đức cười phất tay. Như vậy vừa hợp ý của Lý Kỳ. Hắn lo lắng nếu như Thái viên ngoại lấy được bí phương xong, lại trở mặt không nhận. Tiền chao cháo múc vẫn là tốt nhất. Lúc này mới cười ha hả vậy thì làm phiền Thái viên ngoại. Như vậy đi, bởi vì quá trình làm món chao này rất phức tạp. Lúc tại hạ mang bí phương tới, sẽ đích thân dạy đầu bếp trong tiệm của viên ngoại cách làm. Viên ngoại thấy thế nào? có thể được lý công tự đích thân xuất thủ tương trợ thì không gì tốt hơn." Thái Mẫn Đức cười ha hả: